Trần lãm 112s số quân các cứ Việt Nam vào những năm 966 968 vốn là hào trưởng gốc Hán ở vùng B bốoải khẩu nay thuộc huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình tự xưng Trần Minh Công khi chiếm giữ các cứ dùng đất này lực lượng của ông có sự phối hợp với Đinh bộ lĩnh khi ông mấtinh bộ lĩnh nắm binh quyền chuyển về hoa lư, đánh dẹp các sứ quân, lập ra nhà Đinh, năm 968-980. Từ Điển Bách Khoa Việt Nam tập 4, trang 551, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa Hà Nội 2005. Đình Lạc Đạo, tức Đình Hát, còn gọi là Đền Sam, nay thuộc xã Hồng Quang, huyện Nam Ninh, thờ sứ quân Trần Lãm. Thần Phả ở Đình Hát chép, Khi đã trao binh quyền cho đinh bộ lĩnh, Trần Lãm vẫn ở nơi quân ngũ bàn mưu tính kế đánh dẹp các sứ quân, lập được nhiều công lớn. Những bài giang trù hát trong những ngày hội có câu Trí Dũng xuất luân, trầm cơ tiên vật Dựt lô kỳ chi khải thủ, giả di hữu quốc chi cơ quan Thăng hòa tỉnh dĩ kinh bang, giọng xứng đại quân chi phu bậc Tạm dịch Quyền vi thông hiểu, Trí Dũng có thừa giúp cờ lao phất phới tay cầm dựng nền mở nước. Tới hòa Tĩnh mu mô bụng nghỉ bàn diệt phù vua. Trích, bài văn trù thứ nhất. Chú thích Tới hòa Tĩnh Hòa tỉnh, hòa hiên, hòa đỉnh là chỉ những viên quan đầu triều có chất dị tam công, thái sư, thái phó, thái bảo. Trần Lãm trao binh quyền cho đinh bộ lĩnh nhưng vẫn ở trong quân ngủ, bàn mưu dạch kế trong cuộc đánh dẹp nổi loạn, thống nhất đất nước. Có thể ông giữ chức thái sư cho đến khi mất, vua đình tôn phong, thượng phụ quốc công. Đọc tiếp, hoặc là những bài có câu như Văn vũ thánh thần, thông minh đặc đạt, qua động phù dương giật giận phong công trát trát mạc năng danh, hòa hiên luân đạo kinh bang, đại tiết nguy nguy, nan khả đoạt. Tạm dịch, rõ bậc thánh thần, thực tài anh kiệt, qua động phụ vua dẫn nước dời dợi công danh. Hòa hiên, giúp dập cơ mưu, dương dương lẫm liệt. Trích bài răng trụ thứ 8 Sau khi dẹp yên các thổ hào các cứ trong nước, đinh bộ lĩnh lên làm vua, tức là vua đinh tiên hoàng. Đặt tên nước là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, phong trần lãm làm, phụ quốc thượng phụ quốc công. Bây giờ nước nhà độc lập, muôn dân no ấm, cảnh tượng Thái Bình. Trần Công tâu xin vua đinh cho đi chu du thiên hạ để tìm chốn dựng sinh từ nhằm khi trăm tuổi có nơi hương khói vụn thờ. Vua đinh chuẩn tấu. Trần Công sắm sửa ngựa xe dạo chơi trong đạo Sơn năm Một hôm, qua trang lạc đạo, thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, dân cư phồn thịnh. Trần Công dừng xe tạm nghỉ. Nhân dân Trang lạc đạo kéo ra ngênh tiếp chào mừng. Trần Công thấy lòng mình yêu mến, mới truyền quân đóng lại, sai quân sĩ cùng dân Trang xây dựng hành cung. Sau khi cung sở hoàn thành, Trần Công mở tiệc khao thưởng dân Trang và suốt 20 hút vàng cho dân mua ruộng mua ao để làm giống gốc, dùng nhiều việc hương khói sau này. Công việc xong xuôi, Trần Công về triều đình Tâu Vua Đinh xin lấy Trang lạc đạo làm dân tạo lệ, xin miễn cho tô thuế tạp dịch. Lại sinh nợp ấn từ quan về đây dưỡng lão Trong những năm nhàng tản Trần Công khuyên dân Trang cấy lúa trồng dâu Dạy dân phong thuần tục Mỹ Trang lạc đạo càng ngày càng phồn thịnh Người người ban ngày chăm chỉ ruộng đồng Buổi tối du dương ca hát Cả trang của lắm vật nhiều Ngày 10 tháng 10 năm Ất Hợi Tức là năm 975 Trần Công bỗng nhiên nhiễm bệnh mà về cõi thọ. Nhân dân trang lạc đạo làm lễ an tán ông ở khu miếu Đồng Râm. Dân biểu dị qua lư. Vua Đinh Tiên Hoàng nhớ đến ân đức, cho binh quyền, lại có nhiều công lao dựng nước. Mới hạ chiếu, sai quân về tế điện, ban cho 300 quan tiền, truyền sửa sang cung sở làm miếu phụng thờ và tôn phong. Quốc tế hoàng độ đại dương, gia tặng, liệt tổ trác dĩ thượng đẳng phúc thần. Đình Hát có nhiều câu đối như Câu 1 Bố Hải thiếp kình ba Hùng cứu danh lưu thiên cổ lục Trường Châu ninh nhạn Tháp mặt phù công tại tứ phương dân Tạm dịch Cửa Bố Hải lặng sóng kình Hùng mạnh tiếng tâm nghìn thở Đất Trường Châu yên nhà nhạn Quy linh giúp đỡ bốn phương nhờ Hay như câu thứ 2 Qua động dựt long phi Giảng thắng thị chí kim thiên cổ, Trường Châu khoa hổ thị, thập nhị nhân như thứ nhất nhân. Tạm dịch: Qua động giúp rồng bay, vô vạn thắng đến nay muôn thuở. Trường Châu khoa hổ mạnh, 12 sứ khôn địch một người.